Y như xin mến chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 11 của tiêu thuyết Bỏ chồng. Cách một tháng sau, con Yến mạnh rồi, nó đã theo cô Lý mà đi học, xong nó ốm lung lắm, nên thầy thiện phải lo cho nó ăn, cho nó uống thuốc bổ đặng lấy sức lại. Một đêm thầy thiện ăn cơm tối rồi thì có đứa ở của cô Lý mời thầy qua nhà cô cho cô nói chuyện. Thầy vừa bước vô thì cô Lý nói nhỏ nhỏ. Tòa đã xử chỉ quanh rồi. Sao cô biết? Em hỏi thăm, em hay sớm mơ này tòa xử vụ án. Nên em có xin phép nghỉ dài một buổi Đặng đi nghe xử Em không muốn cho con Yến nghe nói chuyện này Nên em mời anh qua bên này Đặng nói riêng cho anh hay Thầy thiện kéo ghế mà ngồi rồi mới hỏi Tòa lên án định tội bao nhiêu Tòa kêu sáu tháng tù Xong được hưởng án treo <cười> Nếu vậy thì nhẹ lắm Nhờ ông trạng sư cãi hay quá Có mưu trạng sư hay sao? Có, ông trạng sư công kích hội Đông đàn dữ quá Ông chỉ trích thói hèn hạ Khiếp nhược của thằng cha đó, ông kêu nó là đồ phá gia can của thiên hạ, là quân đánh đổ luân lý của xã hội. Chừng tốt lại, ông nói chị Oanh bị gạt mà phải sụp đổ gia đình, phải hư hại danh tiếc. Nếu chị là người có sức mạnh như đàn ông thì có lẽ chị giết chết đứa bọn bại đó mới vừa với sự hại của chị. Bởi chị là đơn bà yếu đuối Nên chị dùng thuốc phỏng mà trừng trị Có ý cho một bài học mà thôi Chứ không hại tới tấm mạng Ông trạng sư cải lẽ Làm cho hội đồng đàn hổ thẹn hết sức giờ tôi làm như vậy cho đã nư giận một chút mà thôi Chớ bề nào Nó cũng không rửa Cái nhơ của nó được Phải lắm Tấm gương trinh đã gã rời Thì làm sao mà ráp Cho lành lại như xưa được Tuy vậy mà Người làm bể tấm gương đó Mình phải phạt nó chứ <cười> Cũng tai mình hư hỏng Không biết giữ gìn Nên nó mới làm bể được chứ Anh là đàn ông, nên anh bên phe đàn ông Hồi sớm mời em thấy mà ông hội đồng đàn có thẹo hết phân nữa Em ưng bụng quá Trên tòa, ai cũng ghét thằng cha đó hết thảy Không biết nó đã tởn hay chưa Châu à, nó tởn Có chừa cái thối phá da can của người ta, Thì còn thằng khác thế cho nó, Ở đời này, thiếu gì người như vậy, Nào phải có một mình nó hay sao? Thôi sớm ơi, tòa tha chị quanh rồi, Em có gặp chị nữa, chị từ biệt em, mà chị khóc, Chị cậy em xin anh đừng phiền chị nữa, Chị nói chị không dám gặp mặt anh, Chị sẽ đi xứ khác mà ở cho biệt tức. Hơi, tội nghiệp, nói tới con Yến chị khóc dữ quá. Cô Lý nói tới đó rồi, cô liếc mắt dòm coi ý tứ thầy thiện thế nào. Thầy ngồi im lì một hồi mới nói, Nhờ có con Yến tôi mới còn sống được đây Mà cũng nhờ nó Nên tôi mới có thể nghe cô thuật chuyện vợ tôi được Thôi bây giờ đời tôi chỉ còn vui với một chút con đó Tôi phải lo cho nó Hơn một năm nay Cô lấy tình anh em mà giúp tôi trong sự nuôi dưỡng dạy dỗ nó Thiệt ơn của cô nặng không biết chừng nào Nếu cô sẵn lòng giúp tôi như vậy cho tới chừng con Yến lớn khôn Thì giàu nó không có mẹ cũng chẳng hại gì Cô Lý muốn đổi câu chuyện nên cô nói Người ta nói trên Đà Lạt phong thổ tốt lắm Ai lên đó ở ít ngày thì cũng mập mạp, khỏe mạnh Con Yến ốm quá Vậy anh coi lúc nào rảnh Anh xin phép nghỉ một tháng rồi đem cháu lên Đà Lạt ở thử coi Coi nó lấy sức lại được hay không Phải Lên Đà Lạt ở thì chắc tốt lắm Thôi Để đợi tới bãi trường rồi Tôi sẽ xin phép mà đưa nó đi Có lẽ cô đi với cha con tôi cũng tiện Bãi trường thì tôi rảnh Nhưng còn tới năm 6 tháng nữa Sợ lâu quá Đến tháng đó phong thổ trên Đà Lạt mới tốt Chớ tháng khác lạnh quá Hoặc mưa qua Nên không hạp với sức mình Thôi Để rồi sẽ tính Thầy thiện từ mà về Đặng biểu con sáo Vũ mùng cho con yến ngủ Đến đây đã hết uh, Chương 11 của tiểu thuyết Bỏ chồng Chúng ta sẽ đến với chương 12 cũng là chương kết của tiểu thuyết. Xin chào các bạn. chân cô đơn bao năm qua vẫn đi tìm lang thang bên kia nghe mưa rơi buồn vắng tên ngày xưa em đến mang bao ước mơ hồn nhiên ngập ngừng trong ánh mắt lấp lánh tiếng bồi hồi khi xưa em cười đong đầy cõi Thank <laughs>